Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nước lại chảy xét Có thể lúc đi ngang qua tránh không kịp Nên bị quẹt vào Cảm của anh bị thương kìa Cô vần tay muốn nhìn rõ thân thế của anh Thế nhưng anh lại nghiêm mặt tránh đi Không việc gì cả Diêm đằng nguội lạnh nói Hiểu vũ sững sờ Làm sao vậy chứ Anh là đang tức giận sao Sắc mặt vì sao lại âm trầm như vậy Nhưng mà kỳ quái Cô có chọc anh giận sao Trước khi chào thuyền xô ngoạn Không phải giữa bọn họ vẫn còn vui vẻ ư? Bọn họ còn nói nói cười cười cùng nhau hưởng thụ bữa ăn tối nội tạng vịt nổi tiếng của địa phương cơ mà. Cũng nói buổi tối muốn đi xem Hoa hậu Nam. Như thế nào mà sau khi chào thuyền du ngoạn thì trong mắt anh đề tức giận khiến người khác nhìn mà cảm thấy sợ hãi như vậy chứ. Chẳng lẽ là du khách chào thuyền du ngoạn không cẩn thận chọc giận anh ư? Cô không khỏi nhìn về đôi vợ chồng trung niên này. Mà dù người ta có vẻ thành thực đồn hậu Nhưng cô quyết định xem bọn họ là đồ sò gây ra chuyện. Nhất định là xem đang giận bọn họ mới không phải là cô. Trở lại mặt đất bằng phẳng. Michael đã ngồi ở đó để chờ bọn họ rồi. Một lát nữa sẽ đưa bọn họ đi đến một quán cà phê bên cạnh bãi biển để bọn họ nhằn nhã uống trà chiều. Bọn họ đến phòng tắm rửa, lập mái cỏ, thay đổi quần áo ướt, tắm rửa một phen rồi lại thay vào quần áo khô đã chuẩn bị từ trước. hiệu vũ ra khỏi phòng tắm nữ. Lúc diêm Đằng cùng bước tới ra khỏi phòng 85 năm Giàn phòng này có rất nhiều phong tình Của hội quán Nam Dương Bị mất mấy gốc cây đạo thụ bao quanh Không có ai sử dụng Thì có vẻ hết sức ưu tĩnh Mà lúc này cũng chỉ có hai người bọn họ sử dụng Khách du lịch tự do Cùng đi tắm với bọn họ Đã cưới xe máy đi rồi Chờ một chút đã Em với thuốc giúp anh Hiệu vũ vội vàng tìm kiếm trong túi y tế nhỏ Sau khi tìm được thì mở hộp thuốc ra Anh rất cao. Cô kiến chân lên tìm mỉ toa thuốc trên vết thương ở cầm anh. Hai người vì vậy mà cần sát vào nhau. Giềm đằng cảm giác nhịp tim bỗng tăng tốc, vượt qua tốc độ mà anh nghĩ. hơi thở của người con gái của cô trong khoảnh khắc bao vây lấy anh. Anh cúi đầu nhìn cô. Thấy khuôn mặt cô bởi vì trào thuyền xuống hoạt mà đỏ ưng. Âm ướt mái tóc dài phụ ở trên vai hơi rối lạnh. Trước váy hai dây hoa nhỏ dài đến đầu gối. Phối hợp với đôi dép bãi biển màu hồng Đều là được mua ở đây Vô cùng thích hợp với cô Hơn ở bây giờ nhìn lại cực kỳ Khiến người ta yêu thích Một tháng trước Nếu nói anh sẽ vì một người đàn ông Hiểu thành vũ thầm mến thời cấp 2 mà ghen hơn dỗi Anh tuyệt đối sẽ không tin Thế nhưng bây giờ thì chính là như thế Anh thình lình kéo hiểu vũ Không hề có sự chuẩn bị vào ngực Làm cho hộp thuốc trong tay cô rơi xuống đất Hiểu vũ hốt hoảng ngước mắt lên Đôi môi hé mở còn chưa kịp nói gì Thì đã bị dê đằng chiếm lấy Thân thể của anh hoàn toàn làm theo bản năng Cùng ý nguyện của bọn chúng Mỗi lưỡi của anh dây dưa cùng Hiểu Vũ Theo một phương thức trừng phạt Lòng cổ họng của cô căng thẳng Gần như sắp không thể khống chế được Hiểu Vũ chưa từng bị hôn Chưa từng có kinh nghiệm với chuyện như vậy Cô giống như đang nằm bộng vậy Đầu lưỡi của dèm đằng Đẩy tách hàm răng của cô ra Anh tiếp tục hôn cô Bừa bãi hút lấy Cắm cặn dây dưa Mất hồn mà sâu xa Dục vọng nóng rực Làm cho làn xa của anh giống như là sẽ nóng lên Mà cô cũng giống như là vậy Thật lâu sau Anh cuối cùng cũng buông môi của cô ra Nhất thời hiểu vũ cảm thấy Thân mình mềm nhũn, Giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống Bàn tay của em đằng giữ chặt eo cô Về mặt của anh khiến cho cô cảm thấy hưng phấn Và mê võng hoa mắt chóng mặt Cô muốn biết tại sao anh lại hôn cô Anh là thích cô sao Xin chào Hai vị có thể lên đường được chưa Xa xa Michael đang gọi bọn họ Bọn họ mới như tình từ khỏi cơn mưa Mà tách nhau xa xa Diệm đằng hít vào một hơi thật sâu Anh dẫn đầu đi về phía Michael Hiểu vũ cảm thấy một trận thất vọng Bọn họ lại Ai đi đường nấy rồi sao Như vậy nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt Như là cơn bão vừa trải qua Là gì Không phải đại biểu rằng Anh có cả cảm giác với cô Cho nên mới hôn cô sao Nhưng tại sao anh lại ngừng lại chứ Trong lúc Hiểu vũ mang theo một bụng đầy nghi ngờ Không rõ tình huống Đi đến bên cạnh Diêm đằng, thì Diêm đỏng bỗng nhiên đưa tay ra sắt tay của cô. sau trong nội tâm của Hiểu Vũ, nổi lên một dòng cảm xúc mới mẻ, dịu dàng. Cô cố ý bước nhanh hơn đuổi theo bước chân của anh, miệng nhẹ nhàng ca hát. Đã nói, đám cưới giả cũng sẽ có hạnh phúc thật sự, bọn họ có thể sứt khoát, biến giả thành thật có đúng hay không? Kỳ nghề tuần trăng mật, bước vào ngày thứ 18, hàng ngày bọn họ đều ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại. Hương thụ bữa sáng cao cấp do đầu bếp nấu nướng tại hiện trường rồi mới lên đường. Buổi tối đương nhiên cũng là tiếc mấy giờ nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Hiểu vụ yêu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net